Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cứ lời khiếu nại nào Nhưng trong quá trình điều tra Bách đã tìm hiểu thêm được rằng Có rất nhiều phụ nữ nạ dòng Đã bị dính vào đường dây tống tiền Mà ông dám ho he với bất cứ ai Cả đàn bà này là bạn Của một trong hai nạn nhân Người đơn tố cáo Và được chính bà bản thân giới thiệu Cho hai gã trai trẻ có thân hình sao môi Nhiệm vụ của Bách là khuyến khích Nhưng phụ nữ sợ tai tiếng này đứng ra trong vai trò vừa là nạn nhân vừa là nhân chứng. Chúng nó đã lấy đi của tôi gần 500 triệu tất cả và mới đòi thêm 200 nữa. Khi tôi nói không có thì chúng gửi thêm vô số ảnh chụp nữa. nhạc đến tiền thì bà ta mới chịu ngừng ánh mắt lúng liếng dâm đãng mà bách đồ rằng cứ hãy gặp bất kỳ gái đàn ông nào thì ngay cả đôi tay vĩ thử có cử động được. Giống chứ bắt giới Cũng sẽ hơn lên như thế Nếu chị cho phép Nếu như không có gì quá riêng tư Trong hộp thư Thì chúng ta có thể sử dụng chính địa chỉ email của chị Để bậy chung Tất cả chỉ nhằm mục đích Đưa toàn bộ đường dây tội phạm ra tòa Và thu hồi lại những khoản tiền nó mất cho chị Được Chẳng có gì riêng tư Ngoài mấy cái ảnh tống tiền Nhưng tôi không chừng mặt ra tòa làm chứng đâu nhé Tôi là một doanh nhân thành đạt Chúng tôi sẽ có cách để tránh tiếng xấu cho chị Cái mà ta gọi mình là doanh nhân thành đạt Thực chất chỉ là chủ Của hai spa cỡ chung Và một tiệm mỹ phẩm trên phố lớn À sang sai đây đấy chiếc mắc búc Rồi quay về phía bách Một cái cối Đấy anh xem Bọn khốn nạn dã man Đến mức nào khi tống tiền tôi bằng những hình ảnh này Sáng nay Mới phải học tốc tới ngân hàng Với cái bụng rỗng Cho kịp ra Và từ đó bộ nhà đến đây chưa kịp ăn uống gì Đó là một may mắn đối với anh Bằng không những gì trong bụng Cũng sẽ bị tống ra ngoài Thì xem mấy bữa hình này Trong những tấm ảnh dùng để tống tiền Hà đàn bà đang quần thảo Với hai gã dâm tạc bằng đủ mọi tư thế Chúng còn gửi cả Video clip với tôi nữa Hà đàn bà khoe bách Những hình ảnh mà lo sẽ gây Tai tiếng bằng một nụ cười bệnh hoạ Để tôi lấy ra cho anh xem Thôi được rồi, bánh vội xua tay. Tất cả hình ảnh và video clip hiện đang nằm trong hộp thư cá nhân của chị sẽ được lưu trong hồ sơ làm bằng chứng chống lại những kẻ đã tông tiện. Vụ án sẽ sớm được khởi tố thôi. Nói rồi, bách kết thúc cuộc tiếp xúc với nhân chứng và nhanh chóng rút lui khỏi căn phòng sực nước mùi son phấn của đàn bà quá lứa trụy lạc. Trước khi sang cuộc hẹn thẩm vấn thứ hai, Bách tranh thủ tạt vào quán gà phê để kiểm tra hộp thư và tin nhắn Ngày 5 tháng 9 năm 1994 Ngày 16 tháng 8 năm 2000 Năm 2000 này. Để chắc chắn bác nhắn tin hồi đáp Làm thế nào mà cậu nhớ rõ được ngày du học Vì chung vào ngày sinh nhật tôi Đầu tiên bác vào hộp thư chuyên dành cho công việc anh nhận được thông tin từ Mai thành em đã liên lạc với cảnh sát điều tra huyện Nam Yên và đã được xác nhận thi thể nạn nhân đúng là bà Phùng Hương Giang mẹ của Vũ Phương Đăng tử thi đang trong tình trạng phân hủy không thể nhận dạng và đàn nhân lại không có bất kỳ giấy tờ để chân người nên quân an huyện Nam Yên đang thụ lý hồ sơ để đi điều tra tung tích tuy nhiên căn cứ và quần áo đang mặc trên người và chiếc mắt còn đeo vào cổ chân thì khẳng định được bà ta chính là vợ của Vũ Phương Vĩnh. Sáng nay, đã phải gọi ông chồng lên nhận diện. Vừa nhìn thấy mấy bức ảnh, ông ta khóc giống lên. Nhưng vấn đề là giám định pháp y kết luận nạn nhân bị giết bởi hai bên đàn bắn chuẩn xác vào vùng ngực, chứ khi xác bà bị hạ trôi sông. Thêm một vụ án nghiêm trọng nữa liên quan đến vụ Phương Đăng. Những người xung quanh hắn cứ chết dần chết mòn. Thay vì nhờ chúng ta tìm thủ phạm để giết chết mẹ hắn rồi mới đầu thú tỷ lẽ ra, ta phải tóm lấy hắn để bắt thằng sát nhân đó khai ra. Vì sao mà mẹ hắn lại nằm thảm thương trong nhà lạnh ở Nam Yên? Thông tin từ tú đen thậm chí còn khiến tim bách đập thỉnh thịnh. Sáng nay kết quả ra sớm hơn dự định. Nhóm cảnh sát công nghệ, công nghệ cao, đã làm việc cả đêm để kiểm tra tất cả các thiết bị công nghệ có thể truy cập mạng kể đến từng tin nhắn khuyến mãi và cuộc gọi nhớ, một trong ba kẻ nghi là DJ Tony thoại. Giờ thì ta đã biết tại sao thằng nhóc nhất quyết không chịu dai nộp, giao nộp điện thoại cho cảnh sát. Án tảng chữ gần. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net